các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi lúc họ bị mất dấu rồi bỗng dưng kiếm ra được Lệ Mi, nên giờ đây tất cả mọi người bọn họ không ai là không đủ tâm thức lẫn sức lực để mắt tới điều lạ lùng và diễn ra ở cô gái Lệ Mi ngay lúc này nữa. Bỗng nhiên, Lệ Mi bất chợt nhận ra được một điều hãi hùng, khi lúc cô vừa đặt chân bước vào bên trong căn khách sạn cho thuê, đang mở điện sáng trưng tỏa ra xung quanh nơi hướng mọi người sinh viên nhóm của cô đang đi, giây phút bất giác cô vô tình đưa ánh mắt nhìn xuống dưới đất, Lệ Mi vô cùng kinh hãi, mắt mở trợn to lên, hai tay bụm lấy khuôn miệng của mình lại, cô gái ú ớ như nói ra không thành tiếng. Giờ đây Lệ Mi chỉ muốn khóc nấc lên một trận thật to cho thỏa sức tức tưởi mà cô đang mang ở trong lòng, cứ thế đứng đó với vẻ mặt đau thương, không có dám tin vào sự thực đang hiện hữu. Lệ Mi khóc thét lên trong cái cõi lòng đầy chua xót và đau đớn. Dường như đám người chung nhóm với Lệ Mi, khi bọn họ bước vào được cổng khách sạn đang thuê, không ai trong bọn họ còn chú tâm tới nhau nhiều nữa. Mỗi người bọn họ đều mạnh ai người đó tiến thẳng vào phòng riêng của mình. Bởi lúc này, bọn họ chỉ muốn vô phòng ngủ một giấc, cho vơi bớt đi cơn buồn ngủ lẫn mệt mỏi đang ập tới từ khuya tới giờ. Nên giờ Lệ Mi Có vì đau khổ, không tài nào có thể chấp nhận được sự thực hiện hữu mà ngồi yên một chỗ la hét khản cả tiếng đi nữa. Bọn bạn cô cũng chẳng hề nghe được cô nói gì. Ngay cạnh đó, trong màn khuya vẫn còn heo hút bóng tối, một âm thanh du dương như vẫy gọi cất lên. "Đứng dậy, đi theo hai bọn tớ thôi Lệ Mi." Là giọng nói ôn tồn nhưng hơi buồn bã của Chí Minh vừa cất lên bên tai của Lệ Mi. Cô gái liền nhanh chóng quay người ra đằng sau, nơi phát ra tiếng nói vừa rồi ở Chí Minh. Khi thấy bóng dáng lấp loè thoát ẩn thoát hiện ở Chí Minh và Như Ý, Lệ Mỹ đã hiểu ra được phần nào sự thực. Cô nói trong đau khổ và vật vã đẩy than trách: "Không, không phải cậu ạ, tớ không chấp nhận được sự thực này, tớ không tin là tớ hiện đã chết." Như Ý nói trong cái sự cứng rắn: "Đây vốn là sự thật, cậu phải chấp nhận, giống như tớ đã từng phải cố chấp nhận nó vậy." Nhưng mà, nhưng mà tớ đã làm sao mà phải dẫn tới cái chết bây giờ và bất ngờ như thế hả hai cậu?" Như ý lên tiếng tường tận rõ ràng hơn, cho cô bạn đã chết của mình hiểu ra được việc từng xảy ra với Lệ Mi. "Cậu đã giẫm phải một con rắn độc trong lúc đang cố chạy đi theo Chí Minh đấy, cậu còn nhớ không? Chính con rắn cực độc ấy đã cắn cậu, khiến cho cậu phải hôn lìa khỏi xác trong tích tắc mà cậu lại không hề hay biết rằng cậu đã chết. Thì ra vì chết rồi, nên lúc bấy giờ Tớ mới có thể gặp và nghe được giọng nói của hai cậu dù gì ở bên tai tớ hay sao?" Chí Minh buồn bã nói. "Tớ lúc đấy vốn định cho cậu biết, nhưng như ý thì không cho tớ nói ra, bởi sợ cậu sốc và hoảng loạn rồi lại không tốt cho linh hồn mới chất của cậu." "Nhưng Chí Minh à, tại sao cậu cũng bị chết đi đột ngột nhanh như vậy? Rõ ràng là cậu chạy đi với bọn tớ và bọn tớ có đuổi theo cậu, nhưng chạy không thể nào dí theo kịp cậu là sao?" "Lúc ấy Tớ đã bị con ma tại một ngôi mộ mới. Bọn mình từng lấy đất âm dương che vào mắt của tớ. Con ma đó đã bịt mắt tớ lại. Lúc tớ thấy bóng dáng của Như Ý và chạy theo, bởi vì bị bịt mắt nên tớ cứ chạy như điên, lao tới chỗ bóng tối trước và bị lao chân trượt ngã xuống cái hố đầy gai ở gần đấy. Dờ xác của tớ vẫn còn nằm ngay tại cái hố gai đó và vẫn chưa có ai phát hiện ra để kéo xác tớ lên. Cả cái xác của cậu cũng vậy à, Lệ Mi? Hiện vẫn chưa ai phát hiện ra xác của cậu đang nằm ở ven bãi cỏ khuya kia đâu. Tớ nghĩ sẽ có người phát hiện ra chúng ta sớm thôi. Lệ Bì nghe thế vậy thì sững sốt hỏi lại như ý, "Mọi chuyện thật ra là như thế nào? Nó liên quan tới Mỹ Duyên sao? Cậu gọi bà ta? Vậy bà ta là ai trong câu chuyện của chúng ta vậy?" Là linh hồn của người đàn bà tiếp dẫn cõi âm, đại diện cho quỷ sai dưới âm ti. Bà ta xuất hiện theo lời kêu gọi từ Mỹ Duyên. Cô ta chỉ muốn tớ biến mất khỏi cuộc sống của Chí Minh mà không ngại dở ra rất nhiều thủ đoạn, tìm đủ mọi cách để đưa tớ vào con đường chết. Cậu nói vậy, không lẽ cái chết của cậu liên quan tới Mỹ Duyên hay sao hả Như Ý? Ờ đúng rồi, cái chết của tớ chính là do cô ta cố tình muốn gây ra. Vậy Mỹ Duyên làm cách nào để giết cậu như vậy hả Như Ý? Cô ta trước khi lập ra trò chơi này đã tìm tới một lão thầy tà độc và có nhờ lão ta yểm những lời nguyền chết chóc vào trong trò chơi này. Tớ là người đầu tiên và duy nhất bị chết trong nhóm vượt là tớ. Và còn có cả người bắt cóc tớ. Nếu ông thầy kia là thầy rởm, yểm lời nguyên chiết chóc vào trò chơi kia không linh, khiến cho tớ không thể chết được. Mà rồi trò chơi ma ám này đã khởi linh, tớ đã chết. Không cần tới sự bắt cóc của bọn người bắt cóc kia làm gì nữa. Vậy không lẽ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net